và các bạn đón nghe câu chuyện ma thổi đèn. Tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Nhà xuất bản Nhã Nam. Thực hiện radio.com. Tập 6 Nam Hải Quy Khư. Chương thứ 54. Quá lòng bình. Qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Cây gỗ kiện mộc này, phần chóp khá rộng rãi, có rất nhiều mối tên đá gắn vào theo độ phương hướng khắc nhạo. Nhìn từ xa lại trông như là tán cây. Kỹ thuật, những mối tên đá này là hóa thạch của một loài sinh vật biển, có các đường vân khá giống như đường vân trên vỏ trai vỏ ốc. Xem ra, không phải do bàn tay con người gắn vào, mà do từ thời viễn cổ, bọn chúng bám vào thân cây, tựa như lúc ốc bám vào cọc cổ bây giờ hình thành nên một kỳ quan hiếm thấy. Tôi bị tuyển béo kéo ngã lăn xuống, trong tiếng kêu kinh hãi của những người còn lại. Bỗng thầy lưng nhói đau, hóa ra đã đập trúng một mũi tên đá chìa ra. Mũi tên ấy như một tán cầy, đâm chúng tôi lại. Nhưng thứ sinh vật biển hóa thạch này cứng hơn gỗ cả trăm lần, đập một cái mà tôi đau điếng cơ hồ muốn gãy mấy cái xương sườn, suýt ngất. Có điều, chuyện đen tối còn ở phía sau. Cây khỗ này có rất nhiều mũi tên đá, đàn sen trắng chít tạo thành hơn trăm chỗ bình đài nghiêng nghiêng, tựa như từng tán từng tán cây tùng cây bách già mọc chừa ra nơi vách núi. Nhất khi triều lên, đảo Ô Linh bị nhấn chìm, nước biển qua lỗ thông trên cao, năm năm tháng tháng xói xuống tán cây. Nhưng mũi tên đá trên thân cây tuy đã gắn rất chắc, nhưng dần dà không khỏi nứt rạn. Một số thậm chí đã gãy lìa rơi xuống. Tôi và Tiền Béo đập vào một tảng cây như thế, vẫn chưa kịp bỏ dậy thì mũi tên đá bên dưới nứt toác thêm, hơi khùng lại, rồi sắc một tiếng gãy lìa. Hai thằng lại tiếp tục lăn xuống, sau khi đập gãy thêm ba bốn mũi tên khác mới giật lại được. Tiền Béo sợ nhất là bị rơi từ trên cao xuống. Khi thế ngút trời bình thường của cậu ta lúc này đã bay sạch sành sanh đi đâu chẳng rõ cứ ôm chặt lấy bắp đùi tôi, nhắm tịt mắt lại gào lên. Tôi lặng nhất rồi, để mặt đặc lại bắt nhân dân mau kéo tôi lên với. Tôi vốn không được ra dài thịt chắc như tên béo, sau mấy cú va đập, xương cốt toàn thân đã nhức nhối vô kể, lại bị cậu ta ôm siết lấy chấn nên không tự chủ được mà từ từ chật xuống. Tôi nghiến chặt răng, vận hết sức dùng con dao thợ lặn đâm vào thân cây thần mộc. Dù gì cũng coi như là tạm thời ngăn được đá rơi xuống, nhưng bắt đội thì sắp bị tình béo bóp cho đứt lìa đến nơi rồi. Cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy con rào lão đang cắm đầu cắm cổ bò lên. Nhưng mũi tên đá chúng tôi đụng gãy vừa nãy, lao phầm phập trên không xuống, cắm hết vào mình nó, máu tươi phun như suối, nhuộm đỏ cả nước biển xung quanh. Rào bà rơi xuống, dù may mắn không bị con quái vật tạm lạm kia nuốt chừng thì cũng đạp người vào mấy tượng nô lệ, mấy ngập nước ngang lưng kia mà vỡ đầu chiếc tuốt. Tôi dồn hết sức bình sinh, quên cả cảm giác đau đớn thấu xương thấu cốt đang hành hạ. Một tay dùng sao cằm bồ vào cây thần bọc, tay kia bám vào mũi tên đá, từ từ nhấc dần lên từng chút một, kéo theo tiền béo ban chắc phía dưới. Chỉ cần có thể đứng lên trên một tán cầy là có thể tiếp tục leo lên cho mọi người rồi. Tôi và tiền béo nhấc dần lên, nhưng chưa được nửa mét thì con rào cằm quá giới hạn chịu đựng. Lưỡi rào gãy lìa ra làm đôi. Con rào gãy, tôi chỉ còn lại một cánh tay bám vào mũi tền đá là vận sức được. Toàn bộ trọng lượng cơ thể và cả tuyển béo đều đeo cả vào đó. Ngón tay thoát tê cứng, mắt thấy sắp chuội ra đến nơi, tình hình đã đến mức không thể cứu vãn, chỉ đành nhắm mắt lại chờ chết. Đúng lúc này Đột nhiên có người tóm lấy cánh tay tôi. Trong lường đao nặng dưới chân cũng bất ngờ giảm đi phần nào. Mở mắt ra nhìn, thì ra là Sơ Lầy Dương, thấy chúng tôi gặp nguy, vội cùng cổ thái leo xuống từ trạ, kéo tôi và Tiền Béo lên. Tán cây dưới chân không chịu được trong lường của bốn người đã cách sụp. Cũng may là ngay trước khoảng khắc ấy, chúng tôi đã kịp bám vào thân cây, mới không bị rơi xuống thèo. Mối tên đá này rất lớn trọng lượng sợ phải đến mấy trăm cân. Từ trên cao rơi xuống, lực rơi ít nhất cũng phải cả tấn. Chỉ thấy mũi tên rẹt đầu xoay vòng vòng trên cao rơi xuống, phang thẳng vào đầu con giao lão, rồi lại bật ra rơi tiếp. Ụm một tiếng, cắm xuống mặt nước. Cái đầu cá khổng lồ của con giao lão bị phạt lìa hẳn một nửa, máu tanh phọt lên cao mấy mét liền. Lúc này, con quái vật giao lão bị mất mất một nửa cái đầu. Lo ra khỏi mặt nước Chúng tôi mới nhìn rõ được diện mạo của nó Chỉ thấy tân thể nó dài gấp mấy lần Còn cát vòi E rằng chỉ có loài khổng long Đã tuyệt trùng từ trăm triệu năm trước Mới có thể sánh bằng Lại lầm trầm đầy cuốn rốn và vầy đen Cái đầu nó tựa tựa Cái đầu cát trề Bên màng mọc ra mấy trăm sợi xúc tu Dài cả chục mết Dưới bụng có mười đôi vây Rằng như những chiếc móc ngược Cái mõm cá rộng ngoác Mỗi lúc một màu da khét vào đều sộc ra những luồng tanh tươi nhức cả mũi. Còn rảo lão lững theo dòng nước ngầm phun lên đan vào cây gỗ kiện mọc. Vì mỗi tảng đá rơi xuống cắt vất một nửa cái đầu, sóng vần chưa chết hẳn, ngược lại còn trận trừng cặp mắt cá xám độc tỏ như quả bóng nhìn chằm chằm vào vệt ánh trăng lọt xuống qua lỗ hổng phía trên. Bộ dạng trông cực kỳ điên cuồng, do bị thương rất nặng cơ quỷn khốc chịu trở lại đáy biển. Một con cá mập xanh bị dòng chảy níu lại, lu cuống không biết chọn đường thế nào, lại đâm đầu vào chỗ cây thần mộc, liền bị con rảo lão vươn xúc tu quấn lấy, nhét lọn vào cái miệng nhai sống. Mùi máu tanh trong không gian càng thêm nồng nặc khó chịu. Con quái vật chẳng buồn để ý đến thân thể nó đang chảy máu như xối, dùng mười cặp vây trợ lực, tiếp tục bám leo lên cao. Chúng tôi trông thấy còn quái vật, máu chảy ròng ròng ở bên dưới, vẫn có thể ăn tươi nuốt sống cả con cá mập hung hăng như không. Trong lòng các thêm kinh hoàng, nào có dám nhìn kỹ hơn, vội cố sống cố chết leo lên càng cao càng tốt, tránh nạn được thêm phút nào hay phút ấy. Đúng lúc ấy, hải khí ngừng kết trong hủy khử, hoàn toàn tiêu tan. Ấn hỏa vụt tắt, mất đi ánh sáng màu trắng giờ, trong bóng tối Chỉ còn nghe thấy tiếng nước cuộn sôi sụp Vạch núi nứt ấm ấm Tựa như cả bầu đời đang muốn sụp đổ Mặt nước khắp bốn phường tam hướng Dần cao nhấn chìm di tích thành cổ Tạo thành một xoáy nước bên dưới cây thần mộc Chúng tôi bám vào những mũi tên đá Trên đỉnh cây thần mộc Hồn siêu phách tán Xương cốt toàn thân mềm nhút ra như bờ sốt Không dám nhúc nhích động cửa chút nào Đám tường đô lệ bằng đồng dưới chân cây gỗ kiện mọc bị nước xoáy dữ dội nghiêng ngả và đập vào nhau, ngà đổ dầm dầm. Các dây xích không chịu được dòng chảy mãnh liệt, đứt rời ra, bắn tung lên từng đoạn. Cây gỗ kiện mọc cao lớn dị thường, đã trải qua ức và năm này, cắm nghiêng xuống đáy biển, công liên tục phải chịu đựng các đợt sóng ngầm xung kích. Lúc này, bị đứt gần hết sợi dây xích chẳng giữ bên dưới có nguy cơ gây đổ bất cứ lúc nào. Đa Linh sức đơn lực bạc, tổ chất tâm lý không thể sánh với những người khác. Gặp phải đợt chấn động mãnh liệt, trời lòng đất lở trước mặt, kinh hoàng đến nỗi không tốt nổi nên lời, cứ đỏ dạ không nhúc nhích được. Lúc này, bầu không lại dường như có sấm sét, trong tiếng ầm ầm, thân cây gỗ rung lên, da Linh trơn tay mềm nhũn trôi ra, thân thể tụt xuống dưới rơi vào sợi dây rườm chỏng thay cổ, lăn xuống khỏi đỉnh cây gỗ, lập tức vươn tay ra định tóm lại. Song cây gỗ kiện bọc rung lắc qua, liền cả hai đều chộp vào khoảng không. Chớp mắt một cái, Đa Linh đã rơi xuống mặt nước cuồn cuộn. Trong màn nước đen tối, chỉ có thân hình khổng lồ của con rào lão thấp thoáng ẩn hiện. Nào có còn thấy bóng dáng Đa Linh đâu nữa, chỉ e ngay lúc cô vừa chạm xuống nước, thì đã bị con quái ấy nuốt chửng mất rồi. Cậu trai thế đã linh ngộ nạn, trợn trừng cả mắt vằn đầy những tia máu, định nhảy xuống nước tìm cô. Tôi vội nắm chặt thắt lưng, kéo giật cậu ta lại. Ngợi rơi xuống đó thì làm sao còn sống nổi nữa, nhảy xuống kia người, cũng chỉ là đâm đầu vào chỗ chết mà thôi. Có điều, lúc này tiếng sóng nước ầm ầm, núi lạ biển sột vang động, nhấn chìm hoàn toàn mọi âm thanh khác, lại thêm sóng âm làm tai chúng tôi đau nhói, không ai có thể nghe ai nói gì. Tôi không có cách nào nói với cậu tái được, đành ra sức níu chặt cầu tàu lại, tránh để cậu ta xuống nước chết uổng. Đột nhiên có cơn gió lạnh ập vào mặt, tôi ngẩng lên nhìn, chỉ thấy trên tàu có mấy chục dòng nước lớn đổ xuống. Làn hòa hải khí trên nham tầng đã tiêu tán, xem tình hình thì lại sắp hình thành xoáy nước lớn nữa rồi. Có lẽ đây cũng là lần cuối cùng xoáy nước xuất hiện ở vực xoáy san hô. Tầng ngầm thạch đứt vỡ, Khiến mấy xoáy nước nối liền thành một con dòng nước mặn mẹo, hàng vạn tấn nước biển đổ xuống, tự như dựng lên trong quy khê một bức tường nước khổng lồ. Lực kéo do tầng nham thạch dưới đáy biển đứt gãy gây ra, khiến điểm cao nhất của quy khê, cũng tức là hòn đảo Ô Linh lộ ra trên mặt biển, bị tách lìa ra ở chỗ lỗ hổng. Nước biển xuất hiện một khe sâu lớn, nước biển từ độ cao hơn trăm mét bên trên đổ xuống ầm ầm như sấm hệ thống quét chấn, tuy là huyền cơ người xưa thiết kế để đưa người chết ra biển, song sợ rằng ngàn vạn lần, họ cũng không thể ngờ được, sau ngàn năm, nó lại khiến quy khư chấn động tách ra làm đôi thế này. Quả đúng là chấn kinh bất lý. Lòng chấn động này phải lan xa đến khắp cả vùng biển vực xoáy san hô rộng lớn, nào đầu chỉ có trăm rằm. Quẹn tưởng trong dịch rất nhiều, về mà người nước hận thiên lại tròn quẻ trấn thượng chất hạ làm đường tống tiễn người chết. Lẽ nào trong quẻ tượng ấy đã dự đoán được đất nước này sẽ bị hủy diệt cùng với biến hóa xảy ra ở chốn quỷ khư cả ngàn năm sau. Mặt biển xuất hiện vết nứt trông như vết rễo khổng lồ, sâu chừng 1-200 m, rộng khoảng 7-8 chục m, đường nét và những chỗ lồi lõm hai bên rất đối xứng. Cứ như có một lực lượng siêu nhiên khủng khiếp đã sẽ tạo mặt biển ra vậy. Đỉnh cái thần mộc chỗ chúng tôi đang đeo bám vào, nằm ở chính giữa khe nứt, bốn bề dưới chân là nước biển sôi sục. Thế nước chấn động cả đất trời, chỉ có bầu không lộ ra trên cao là tĩnh lặng đến bất thường. Trăng sáng trên cao, nhưng vì tinh tú lấp lánh như cát li ti phủ khắp bầu trời. Nhìn biển khơi đang trưng ra gương mặt dữ tợn nhất của mình, và bầu trời sao bình yên tĩnh lặng như ảo mộng. Mấy người chúng tôi nhất thời đều ngẩn ngơ thất thần, ngó bầu trời đêm triều cảm kia, chẳng qua chỉ là một giấc mơ không có thật mà thôi. Con tàu lão lúc này cũng bị nước biển xối cho không cửa quậy nổi nữa. Có điều, còn trông thấy ánh sáng lấp lánh của chăng sao trên trời, nó lại càng liều mạng bám chặt vào cây gỗ kiện mọc. Nước biển và dòng nước ngầm bên dưới phun lên, và lẫn vào nhau, chằng mấy chốc đã lấp đầy cả quy khư. Có điều, khi nước biển ngầm bên dưới không phun lên nữa, trên mặt biển vẫn cuồn cuộn một xoáy nước đường kính rộng tới mấy dặm. Trung tâm của xoáy nước này chính là ở chỗ cây thần mộc cắm xuống đáy biển. Nước liên tục bị hút vào trong, cơ hồ vĩnh viễn không thể đổ đầy lòng không đáy bên trong chậu mẫu hải, chứa quần quy khư mà rất nhiều thứ tích cổ đại cập đến rốt cuộc cũng để lộ ra bộ mặt thật. Ngoại trừ quần đảo ở thành cổ Tinh Tuyệt Già, trên thế gian này đích thực vẫn còn một số vực sâu không đáy mà con người vẫn chưa thể thăm dò hoàn toàn. Quỷ khư này chính là một trong số đó. Giờ đây, trong quỷ khư đã hình thành một lực trường cực mạnh, không ngừng hút nước biển vào, cây kiên mộc khổng lồ cắm nghiêng xuống đáy biển đã bị khét rỗng từng nghìn năm trước để làm con đường siêu độ vòng hồn. Giờ đứng giữa dòng nước xiết khủng khiếp, thân gỗ rốt cuộc cũng xuất hiện những đường nứt gãy. Cả nghìn pho tượng nô lệ bằng đồng dùng để cố định cây gỗ thì bị hút xuống đáy sâu. Biên động dưới đại biển kéo theo những con sóng cao như quả núi. Mắt thấy cả mặt biển tách đôi sắp sửa khép lại. Nhưng chúng tôi ở trên đỉnh cây gỗ kiệt mọc khổng lồ, chỉ biết nhìn mặt thở dài tiếc nuối. Kiện mọc chỉ là một cái cây gỗ khổng lồ từ thời viết cổ Chẳng thể nào thông lên tận mặt trăng Chỗ chúng tôi đứng cách mặt biển một quãng Hoàn toàn nằm ngoài khả năng có thể vượt qua của con người Thời khắc này chỉ có thể mọc thêm đôi cánh Họa mày mới thoát được khỏi đây Cả bọn chúng tôi cơ hộ đã không còn ý chí Tinh thần lấy thể lực đều kiệt Mặt mũi thẫn thở chỉ biết bám vào mũi tên đá nhắm mắt chờ chết. Đột lúc ấy, cây gỗ lại lắc lư một trận, rồi bất thình lình đổ vật xuống. Thì ra, con quái vật giao lão bị mũi tên đá rơi trúng, vặn mất nửa cái đầu. Thường thế vốn đã độ chí mạng rồi, song đó quá khỏe mạnh dẻo dai, nên không chết ngay tại chỗ, mà vẫn một lòng bám lên cây thần mộc để cắn nuốt ánh trắng. Dòng chảy xiết bên dưới, cộng với sức nặng của con quái vật khổng lồ, đặc khiến một tán cây gỗ kiện mọc rải rễ đến hai chục mét, bị lay lắc cái lìa ra. Đến cây gỗ kiện mọc lầm chậm tên đá xòe ra như tán cây, có lực nổi khá lớn trong dòng nước và lại thân cây cắm nghiêng nên đoạn gãy không bị sóng nước hút xuống đáy sâu mà ngược lại còn được nước dâng đầy, nhanh lên mặt biển phía trên. Cơ hồ như cùng lúc ấy, vết nứt trên mặt biển cũng khép lại, che kín dòng chảy ngầm hỗn loạn trong khu vực bên dưới. Còn rào lão ôm một đầu khúc cây kiện mộc gãy cùng chúng tôi nổi lên, nhân vì mất máu quá nhiều, ruột của cũng trận trừng cả mắt sám xịt mà chết. Keo theo dòng máu tanh đen ngòm, thấm đẫm dập dần phía sau. Chúng tôi không ngờ lại tìm được đường sống giữa cỏ chết, đều ngạc nhiên đến há hốc mồm, tròn mắt nhìn nhau, gật đầu trong ánh trăng lạnh lạnh tỏa chiếu xuống mặt biển phẳng lặng. Thật lòng không tin nổi. Mình lại có thể sống sót thoát khỏi quỷ khờ. Nhưng bọn tôi còn chưa kịp mừng rỡ thì đã phát hiện cái xác to khủng khiếp của con rảo lão vẫn đang bám cứng vào đầu kia khúc cây thần mộc. Khúc cây dài gần 20m, căn bản không thể nào nâng được cái xác quái thú nặng nề, e chỉ nổi được một lúc rồi sẽ bị kéo chìm xuống mất. Khúc cây lúc này vẫn chưa trôi nhàng qua đảo ồ linh đang chìm ngìm. Lốc xoáy của quy khê tạo ra trên mặt biển, một vòng xoáy mơ hồ theo chiều kim đồng hồ. Khúc cây nổi lên nhanh, chim càng nhanh hơn. Chớp mắt đã có 2 phần 3 ở dưới mặt nước rồi. Trong óc tôi lóe lên một ý nghĩ. Không có tàu thuyền, làm sao rời khỏi vực xoáy san hô này được? Khúc cây kiện mộc này há chẳng phải bè cho chúng ta vượt biển hay sao? Có nó, là vẫn còn một tia hy vọng có thể thoát ra khỏi vùng biển quỷ quái này ngay to dai, tôi không dám chần chừ sói xử nữa, vừa gọi tuyển biệt giúp sức, giật lấy con rào lưỡi còng của cổ thái, ra sức chém bổ xuống cái xác con rào lão. Cổ thái tựa như kẻ si dần, cứ đờ đẫn nhìn đăm đăm về phía trước, đôi mắt tuyệt đối không còn chút sinh khí nào, miệng lẩm bẩm. Hừ, sư tỷ, cục chết rồi. Chúng tôi tuy rất đồng cảm với cậu ta, nhưng giờ là thời khắc quan trọng quyết định sự sống chết của cả bọn chẳng ai còn thời gian mà khuyên giải gì nữa. Tôi và Tuyết Béo sửa lấy giường, đéo tranh thủ từng giây từng phút, chặt chém cái xác con quái vật biển sâu. Mình tôi cũng như phát điên bỏ lại, dùng răng cắn vào những cái vảy bám chặt lấy thân cây. Cả không gian tanh nồng, máu tươi phun tóe ra. Những cái xác con rảo lão quả thực quá lớn, vải thịt vừa dày vừa cứng. Chúng tôi trong tay có mỗi dao găm và đoạn kiếm. Rốt cuộc chỉ có biết mà mắt trần trần ra. Nhìn khúc cày xoay tròn trong xoáy nước trên mặt biển, từ từ chìm xuống. Tôi cuộn đến nỗi tim đập thình thịch, cơ hồ muốn vọt cả lên miệng. Tình hình này, đúng là hết cách rồi. Chỉ còn không mau nhảy xuống nước, à sẽ bị khúc cày và xác con tàu lòng kéo theo xuống đáy biển. Nhưng nhảy xuống vùng biển vực xoáy san hô đầy dây cá mập này, cần dũng khí rất lớn. Đằng nào thì cũng chết ở đây. Thà bị kéo xuống quy khư chết đuối Còn hơn là bị lũ cá mập ấy phanh thầy xé xác Tôi đang dò dự Không biết có nên nhảy xuống khỏi khúc cây hay không Thì mặt biển bớt cuộn sóng lằn tằn Thình đình nổi lên rất nhiều khôi đá ngầm lớn Nâng cả khúc cây kiện mọc lên Sau một hồi lắc lưu lào đảo Khúc cây chậm chậm truyền động về phía tây Chẳng sao trên bầu trời sáng vẳng vặt Nhưng dưới ánh trăng lạnh lạnh Tôi vẫn không nhìn ra được tại sao những khối đá ngầm đen ngòm ấy có thể chuyển động. Cả bọn đều không hiểu đắc xảy ra chuyện gì, bất giác cũng sững lại. Tôi biết mình thục từng qua rất nhiều biến cố trên biển, về mặt này, lão hòm già có thể nói là một nhân vật quyền uy. Lên vội hỏi lão, tài sắc mặt biển không dừng, lại xuất hiện một đống đá ngầm biết chuyển động, là hùng hay là cát. Biển thục sợ chân rơi xuống biển. Ông giật lấy một mũi tên đá kêu lên. <cười> "Chú Nhật này, cũng mày là Minh Thục này bình thường làm hơi nhiều việc tốt đấy, tích được phúc đức. Ấy. Thành thử gia cạt nhân mới có thiền tướng. Lần này các chú theo tôi coi như là nhận được cái mạng về rồi đấy. Đây là do ngư chủ tiên sư với cả mẹ tổ phù hộ. Quá lòng bình đấy." Hồi xưa tôi ở Phúc Kiến có từng nghe chuyện quá lòng bình ở Nam Hải. Hiện tượng này cũng như hải thị thận lâu, là một kỳ quan hiếm gặp vô cùng, quá lòng vinh. Chỉ là lũ ca vòi hoặc rùa biển kết thành đàn, lo lưng hoặc mái lên mặt nước, nhìn từ xa, cảnh quan cực kỳ hoành tráng. Người dân cho rằng hiện tượng quá lòng vinh, cũng có điểm hông cát khác nhau. Nếu là đàn ca vòi hoặc đàn rùa biển đổ lên, thời là điểm lành có một lực lượng lớn loài cá biển cùng nổi lên mặt nước thì là dấu hiệu năm đó sẽ mất mùa hải sản, đại hòa sắp giáng xuống trên nơi. Kể từ hiện tượng quá long bình này là do đáy biển có biến cố quan lớn, khiến các loài thủy tộc phải kết thành bầy mà di cư đi nơi khác. Có khả năng chính hải khí ở tục xoáy san hô biến mất, đàn rùa trong quy khừ mới buộc phải nổi lên mặt nước. Vờ khéo nữa cả khúc cây kiện mọc chúng tôi đang bám vào lên theo. Hồi trước, tôi và Tiên Béo cũng từng trông thấy rất nhiều mai rùa trong động Bạch Nhãn, ở giữa Thảo Nguyên và Sa Mạc. Ở hang động Quy Minh Địa, hai khí biến nào tạo thành ảo ảnh một tòa thành cổ, giờ nghĩ lại, di tích ấy chính thị là mộ cổ trong quy khư. Chăm ngàn năm trước đây, ở vùng biển vực xoáy giàn hồn này, nhất định cũng có mấy lần đàn rùa phải di cư có điều, lũ xô biet năm đó đào tẩu khỏi quy khứ, đều chôn xác trong đồng bách nhãn ở thảo nguyên cả rồi. Mình thúc nhắc bọn tôi tranh thủ thời cơ, mau cầm dao chặt đứt rời xác con rào lão kia già. Từ thuyết sự tình có cơ xoay chuyển, là nghĩ đến Hải thầy trò nguyên hắc và Đan Linh đều đã vĩnh viễn ở lại chỗ tận cùng của sự mạch làm lòng, trong lòng không khỏi bồi hồi hỗn hận. Bỗng cảm thấy toàn thân bại hoại, đường cũng không vững nữa, Bèn thuận thế ngồi xuống. Cây điều tôi vừa chạm tay vào khúc cầy liền có mảng gỗ chốc già rời xuống nước. Cúi đầu xem thử, lại thấy những vết nứt trên thân gỗ, vết cái đã sâu rộng hơn rất nhiều. Tôi giật bắn mình, kêu lớn, "Trời ạ, khúc cây này bị nước biển xối vào bao nhiêu năm, giờ đã cực kỳ yếu ớt, xem chừng sắp vỡ tung lên nơi rồi." Còn chưa kịp nhắc nhở những người khác,